Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng một chỗ, những cái loại cảm giác tình yêu cuồng nhiệt này lại trước sau cũng không giảm. Khi gặp mặt, luôn muốn dính ở trong lòng anh. Khi không gặp mặt, cho dù trẻ là xa nhau ngắn ngủi, cũng không có giờ nào khác nào không nghĩ đến anh, muốn nói chuyện với anh, muốn đem tất cả những vật nhỏ mà mình nhìn thấy, đều chia sẻ cho anh xem. Cũng bởi vì dạng này mà cô bắt đầu chụp ảnh, mỗi bức ảnh chụp ra đều là nỗi tương tư không có cách nào nói ra khi chia lìa. Thường lúc đồng nghiệp đang đo lượng ánh sáng, điều chỉnh kính phản quang, không có việc làm, lá tân mạn trốn ở một bên gọi điện thoại. Kết quả lại là không ai bắt, người cũng không có ở phòng khám. Kỳ lạ, gần đây, sao chút bình quân lại thường như vậy thế? Đàn chị, chị gọi cho ai vậy? Nhóm đàn em ở bên cạnh thấy được, lập tức bắt đầu ồn ào. Lại gọi cho bác sĩ đẹp trai phải không? Phải không? Phải không? Chút nữa anh ấy tới đón chị sao? Hay là sẽ đến xem chị làm việc? Dìu hưng phấn. Vậy sau khi xong việc, còn muốn đi cùng ăn cơm hay không bác sĩ để trai người ta cũng đã mời chúng ta uống trà chiều còn nói lỡ miệng một cái mắt chim sẻ cam dần trừng mắt cái người bé nói ra lời ngu xuẩn lần nữa không cẩn thận lại tuôn ra bí mật chiên liềm mấy năm qua trước mình quân vẫn luôn lặng lẽ gián tiếp quan tâm đến cô là thân mạn chỉ là mềm cười nhưng thuần bộ ngòn ngào dưới đáy lòng muốn tràn ra cả đôi lông mày cùng khóe mắt rồi chị cũng rất muốn đi chơi với các em cô có chút buồn nản nói có điều ba mẹ chị đã trở về Buổi tối phải cùng ông mà ăn cơm chiều, sau khi xong việc chị ra đi thẳng qua đó luôn. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Không sao, lần sau lại hẹn. Dù sao lần này đã chín meo trở về, cũng không đi nữa phải không? Hẳn là đã quyết định rồi? Đúng vậy đúng vậy, mà sẽ đẹp trai có hay không? Lời còn chưa dứt, có điều nhìn dám vẻ nháy mắt ám chỉ của nhóm đàn em, làn thân mặn đã cười đến kha ngôn ngao. Nếu tất cả đều xôn xao, cô thật sự sẽ không đi nữa. Tối hôm nay, cô dự định lấy dụng khí nói chuyện này với bà mẹ. Tất cả đều sẽ thật xôn sẻ thôi Vốn bà làm việc cả một ngày Lúc rảnh còn cùng nhóm đàn em Nói chuyện phiếm vui đùa Là thân mạng kỳ thật rất mệt mỏi Mệt đến ngay cả khẩu vị cũng không có Nhưng vẫn phải đi đến nơi hèn Cùng ba mẹ ăn cơm Đến nhà hàng đã hèn Kỳ thật cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ Bình thường ba mẹ đi du lịch xa nhà trở về Nếu luôn nghỉ ngơi đến lại sức trước Chứ không phải ra ngoài dùng cơm ngay Sao lần này lấy khác thử như vậy Còn rất cẩn thận dặn dò cô nhất định phải đến nữa chứ Mãi đến khi cô được như phổ vụ đưa đến cửa phòng Một bước đi vào À con dâu ta tới rồi Một tiếng nói hùng hồn truyền tới Tươi cười cũng rất thân thiện Tràn ngầm mệnh lực Cảm giác giống như đã quen với cô rất lâu rồi vậy Lã tân mạn ngây ngồi tại chỗ Hoàn toàn không thể phản ứng Ba của Trúc Bình Quân Vì sao lại ở chỗ này Lại đào mắt nhìn ba mẹ cô cũng đã vào ngồi tầm mắt mẹ cô đối diện trực tiếp với cô Tầm môi dạ dày của lã tân mạn đều co rút mạnh lại Đó là ánh mắt cô nhìn từ nhỏ đến lớn Mỗi khi mình làm sai điều gì Thất bại trong cuộc thi đàn dương cầm Kết quả kiểm tra không tốt Khi dầu phiếu điểm đi lại bị phát hiện Mẹ đều xuất hiện ánh mắt nghiêm khắc này Lần này cô lại làm sai cái gì Hoàn sĩ trong dạ dày không ngừng dâng lên Sao mặt cô đại khái nại trắng bạch ấp uống mở miệng Bác trai sao bác lại ở chỗ này Mau vào ngồi đi uống chút chả nóng trước đã Ông Trúc tỏ vẻ rất thân Mà bắt chuyện với cô Vừa nhẹ ôm vai cô vừa chết cứu Mấy đứa nhỏ các con thật sự là không hiểu chuyện Đều sắp đính hôn Còn không để hai nhà chúng ta gặp mặt nói chuyện Bác Trúc cũng đã hẹn với các con vài lần rồi mà Đính hôn Cô nghe thấy rõ ràng mẹ mình Trúc ra một ngụm khí lạnh Bác trai chuyện này hình như Không ổn lắm cô mới cứng cười Nhờ giọng hỏi Bình quân có biết chuyện này không Anh ấy sẽ đến chứ Nó à còn đang làm việc Ông Trúc đừng dưng vứt vắt tay Quay đầu nói với ông bà lã Làm bác sĩ thật sự nhiều việc Không có cách nào Hai vị nhất định cũng hiểu Muốn được như hai vị về hưu, hưởng phúc Khắp nơi đi dù ngoạn ngắm cảnh như vậy Bình quân còn phải phấn đấu rất lâu Vợ chồng lã ra chỉ có thể cười theo Hơn nữa vô cùng xấu hổ Và lại bác sĩ bây giờ cũng không dễ kiếm tiền Như trước kia nữa Ông trước ngồi xuống Ba người lớn bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm Bạn bè cùng bạn đại học của tôi Đều phục vụ trong ngành y Nói thật nếu thấy số tiền bọn họ đầu tư Ông bà nhất định sẽ không ngờ Sao bác sĩ trước đây lại kiếm tiền dễ dàng như vậy Thế sao Trung tuyên sinh hiện đang thăng chức ở nơi nào thằng trức thì không dám nhận Tôi đã sớm là đảo binh của ngành y rồi Giờ đang làm cố vấn đầu tư Bọn họ càng trò chuyện Giờ giành của lãn thân mạn lại càng xoắn lại Đều sắp xoắn thành một khối rồi Cô âm thầm chậm rãi đi về phía cửa Muốn thừa dịp không ai chú ý đến Để gọi điện thoại thông báo cho Trúc Bình Quân Ba anh thế lại trực tiếp tìm tới bác mẹ cô Lại còn hẹn ra ngoài ăn cơm chuyện bọn họ, Dù phải trình báo với ba mẹ Cũng không cần dùng phương thức như vậy Thần vất và mới vụn trộm ra được ngoài phòng Toàn thân cô không tự chủ được hơi phát run cúi đầu dùng ngón tay run dày ấn bàn phím Khi chậm dài quay số điện thoại Có người đỡ lấy vào Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net